Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng chính là vợ hai mà mọi người đều biết đến. Chuyện này Lệ Mẫn cũng đã nghe chị Cả nói qua. Đây là bí mật công cai trong giới doanh nghiệp. Tổng giám đốc chồng có hai vợ. Vợ Cả và vợ hai. Vợ Cả chính là mẹ của Trầm Tư Tấn còn vợ hai chính là mẹ của Trầm Vũ Kỳ. Mà Tổng giám đốc Trầm trong lòng chỉ yêu vợ hai. Cuộc sống hàng ngày chủ yếu đều ở bên vợ hai. Chính là cô vẫn nghĩ rằng Đây rồi sao cũng chỉ là tin đồn, chuyện đồn đại tin được giảm hơn một nửa chuyện thực, cho nên cô chưa bao giờ khám phá chuyện này là đúng hay sai, càng không bao giờ hỏi đến Trầm Tử Tấn. Mẹ à, chuyện tình cảm vốn là rất khó lý giải, cô chỉ có thể khuyên nhủ và an ủi như vậy. Ta biết, ta chỉ thấy ở trong vòng luân quẩn, biết rõ là ông ấy không thương ta, ta cũng sớm đã hạ quyết tâm lựa chọn ly thân với ông ấy, nhưng ta vẫn luôn luyến tiếc không muốn nhìn tiền đồ của ông ấy bị phủ lấp như vậy, không có nhà mẹ đẻ của ta trợ giúp, ông ấy căn bản là không thể ngồi yên trên ngai vàng tổng giám đốc tập đoàn Tấn Cường. Bà Trầm nói chuyện cũ thì trong lòng chua xót nhưng không có bất cứ oán giận lớn nào. Triệu Lệ Mẫn như tới nguy thế kiệt, may mắn có quyết định nhanh chóng lấy Trầm Tử Tấn, bởi vì vậy mới có thể để cho bản thân không có đường lui, bằng không bây giờ cô nhất định làm mềm lòng bởi những lời ngon ngọt của Ngụy Thế Kiệt. Kết cục sẽ rất sống hoàn cảnh của bà. Mẹ à, tình yêu vốn sẽ làm cho con người ta trở nên ngu ngốc, nhất là phụ nữ, ai cũng rất đặt tình yêu nặng hơn tiền tài và danh vọng. Nghe thấy lệ mẫn nói như vậy, hai mắt của bà trầm sáng lên, giờ đã gặp được cảm giác tri âm, không như chị em tốt của bà, chỉ biết mắng bà là ngu ngốc, căn bản không có người nào hiểu thấu tâm tư của bà cả. Đúng rồi, phụ nữ mà, yêu một người đàn ông sẽ yêu cả đời tính ích kỷ của ta. Vệ ta lấy lòng ba của con nên mới bảo tự Tấn đồng ý hôn sự này. Con không thể nhìn ra, con người của Tư Tấn lại thật là hiếu thuận. Triệu Lệ mẫn cười cười nói, nó là một đứa trẻ tốt, mẹ con ta xem như là giống nương tựa vào nhau. Nó biết nỗi khổ của ta, cho nên từ nhỏ đặc biệt là cố gắng, nó vẫn hy vọng để cho ba nó nhìn nó bằng một cặp mắt khác xưa, càng không muốn thất bại trước anh nó. Cô chưa bao giờ hiểu trầm Tư Tấn cả. Hóa ra anh lớn lên trong gia đình không toàn vẹn như vậy, có trách tình cảm của anh lại luôn có một cái nhìn đầy sai lệch. Cô tương đối hạnh phúc bởi vì có ba mẹ yêu thương lẫn nhau, khiến cô cũng hiểu được tình cảm thủy chung và thành tâm là như thế nào. Bất đồng trong hoàn cảnh trưởng thành đã tạo nên bất đồng trong tình cảm của bọn họ. "Mẹ à, từ tận lúc này vẫn đang sống theo kỳ vọng của mẹ, anh ấy bây giờ rất là thành công nha, mỗi ngày anh ấy đều là bận trộn" Đến còn mấy ngày nay cô không thấy được bóng dáng của anh ấy. Cô không phải là oán giận những lời nói như vậy mà xuất ra. Lệ Mẫn à, ta không biết nên nói như thế nào, sợ rằng nhân nhân của ta không hạnh phúc, ta cũng không nên khiến cho Tử Tấn giống ta như vậy. Bà Trầm vươn tay cầm lấy bàn tay trái của Lệ Mẫn. Nếu nhiều hôn nhân của con và Tử Tấn là đau khổ, thì hãy còn cứ nói ly hôn, ta sẽ toàn mực mà hỗ trợ. Cuối cùng thì Triệu Lệ Mẫn cũng hiểu được mục đích hôm nay bà tìm cô ăn cơm. Bà Trâm cố gắng bổ đắp tuần thất do bà đã gây ra, xem có thể làm cho Trần Tử Tấn thất ly khỏi lợi ích hôn nhân này, một lần nữa được tự do, rồi sau đó đi tìm hạnh phúc của anh. Mẹ à, mẹ muốn ly hôn ư? Triệu Lệ Mẫn nhiệt tình cất tiếng hỏi. Chắc là có, chẳng qua ta không đủ dũng khí, dù sao cũng không phải là một người bình thường, sau lần ta đã mang theo rất nhiều ánh mắt bàn tán của mọi người. Ông hổ ta cũng đã ra rồi, muốn thì cách đây 2 mấy năm đã phải làm rồi. Bà trầm không đủ dũng khí ly hôn, cho nên mới đem hy vọng ký thác trên người của Trần Tử Tấn để xem con trai bà phải có dũng khí này hay không. Mẹ à, vậy thì những lời này mẹ đã đã thử nói với Trần Tử Tấn chưa? Triệu Lệ Mẫn thử hỏi một lần nữa. Mấy ngày hôm trước ta đã đề cập qua với nó, nhưng mà nó vẫn chưa nói. Nó nói nó sẽ suy nghĩ một cách cẩn thận. Đây là những gì anh muốn nói rõ ràng sau khi quyết định sao? Cho nên mấy ngày nay anh mới không quan tâm tới cô như vậy. Mẹ à, hôm nay con rất vui vì cùng ăn cơm với mẹ, con sẽ suy nghĩ một cách cẩn thận ạ. Bên ngoài mọi người nói, Tự Tấn là kẻ trăng hoa có tiếng, đó là do kỳ thực nó thấy ba nó và ta như vậy, trong lòng không có cảm giác an toàn, cho nên mới trải qua mối quan hệ này đến hết mối quan hệ khác. Thằng bé cũng thật là đáng thương. Ta thật sự hy vọng nó có thể sống với người con gái nó yêu nhất. Bà Trầm nói một cách tình cảm, còn Triệu Lệ Mẫn trong lòng quặn đau, nếu bà Trầm thương yêu chân tư tấn như vậy, vậy sao lúc trước lại còn khổ sở ép Trầm Tư Tấm chấp nhận hiệp ước hôn nhân? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net